Lợi túi chú vật của Trần Lão Hạc, quả nhân cái độc viên phù thạch có đầy phù văn bên trên, mặt mày của phương hành dạng dỡ nhét vào trong túi chú vật của mình. Ngọn đầu nhìn lên đã thấy phía sơn cốc, đám tán tu đầu phục đã như là đàn mối tán loạn. Thời dịp bốn con hồng hoang di trùng đang loạn chiến với lữ phụ tiên vội vội vàng vàng tự mình tìm phương hướng, trốn loạn ở trong không trung. Còn ở trung tâm của sân cốc kia, đang tụ tập đầy đủ thần quang lung tung cùng với kinh khí sơ sắc. Nếu Phụng Tiên một mình áp chiến với bốn con hồng hoàng di trùng Vậy mà lại tạo ra loạn thế bậc này Hầu như đã biến cả khu vực này Thành ngày tận thế dị thường đáng sợ Kim Đan bình thường đừng nói là tiến lên tương trợ Cho dù đã tới gần nơi chiến trường này Thì cũng có thể bị dư âm của nó đánh cho tan thành chỉ có điều Y bị hồng hoàng di trùng quân lấy Không phân thân ra được Phương Hành lại cười lạnh Vòng vo đi tới Nhìn đám tán tu đang kinh hoàng chạy trốn cười gần Đám khốn kiếp các người vì lợi ích không chấp đối kháng với ta, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? trong mắt của hắn, trong đám này không có một ai tốt cả, huống hồ đồ tốt không thể bỏ qua được, liên tục cười lạnh tiến lên, bắt đầu sắn tay áo lên đánh cướp. chỉ có điều dù sao nhân số có quá nhiều, trốn về bốn phương tám hướng, tựa như là một đám rồi mất đầu, trong lúc cấp thiết sao có thể tóm được hết chứ? hắn đã có thủ đoạn riêng của mình, cười lạnh, lấy một chuỗi cốt châu liền xuống ở trên chuỗi cốt châu này có hơn 30 viên bạch cốt châu mượt mà mỗi viên lớn như là bụ tay trơn tuột trong suốt bên ngoài sinh ra văn lạc huyền diệu Vừa nhìn qua tất cả hạt châu đều như giống nhau như đúc nhưng nếu nhìn kỹ lại phát hiện mỗi hạt châu đều có văn lạc khác nhau có sự khác biệt lớn những hạt châu này chính là từng luồng đạo nguyên sau khi ánh luyện hóa vạn linh đan rồi sinh ra một viên châu loại châu này ở trong Phật môn có một cách gọi khác Là xá lợi Trong khi những hạt trâu này ngưng kết ra Làm phương hành thi chuyển thuật pháp Có rất nhiều huyền diệu Lúc đầu hắn thu hết vào trong túi chức vật Trên đường Tứ Bạch Ngọc Kinh Vẫn là do tiểu hòa thượng thần tú Đưa ra ý kiến Bảo hắn sâu hết những hạt vạn yêu xá lợi này lại Đeo ở trên cổ Như vậy giả dạng hòa thượng để đi cướp bóc Cũng thực là tốt hơn một chút Phương hành cảm thấy rất có đạo lý Vì vậy mới có một chuỗi vạn yêu Phật trâu như thế đám cuốn kiếp các ngươi còn muốn trốn sao? xem phật ra tao hóa thân nghìn vạn lần, lần lượt độ đây. Phương Hành cười lớn một tiếng, ném chuỗi vạn yêu phật châu này ra ngoài, nhìn trên không trung, xá lợi trên phật châu bỗng nhìn đồng thời tản ra tinh quang, sau đó lần lượt từng hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Có chim đại bàng dựng cánh mười trượng, có mãnh hồ to lớn cao khoảng 3 trượng, còn có cả vượn khỉ nhảy vụt như bay, mỗi con khí tức đều không tầm thường, đương nhiên đó là dáng vẻ lúc đại yêu còn sống, chỉ là bây giờ mỗi con đều trở thành phân thân của phương hành, phân tán đi tứ phương, hung hăng vọt về phía đám tán tụ. Còn phương hành thì ngông nghênh, từ trong tay áo của tăng bào lấy ra một cái ngọc giản, đưa pháp lực đó liền có một hình chiếu lên không trung. Mặt tiền rõ ràng là chẳng chỉ chữ viết, hắn vừa nhìn chữ viết này thì trong miệng nhìn hết lớn. trương tiểu ất bên kia lần đó phù chúc của ngươi lập công lớn. Chiếm được một cái ngọc giàn chứa thuật pháp có đúng không? Nhanh đem ra cho tiểu ra. Nếu không, đánh chết người. Sau khi hét đến một tiếng, Phân thân của một con thanh lân đại ưng, Lớn liền vọt vào một cái, Bay tới làm đán tán tu này sợ ngay người. Sau đó vương hành tiếp tục kêu. Trên đầu kim tôn thiết sự kìa, Người đã từng được ban một thanh phi kiếm. Một thanh, một kim đại hắn, Bị phân thân của con kim vượn kéo qua. Lưu ngọc trụ, Ngày hôm trước người mắng ta có đúng không? Người nghe được ta không? Huyền Nương tử, người, con mẹ nó, ở sau lưng nói ai là con lừa ngốc, không hiểu phong tình. Đồng Đại Hồng, ngày đó người tranh chấp với vợ ta, tưởng ta không nhớ đấy à? Trên thẻ ngọc ghi lại trăng chịt, toàn tên là tên, phía sau tên đã có một hàng chữ nhỏ, hoặc là trên người có bảo bối gì đó, hoặc là ai đắc tội với mình, vậy mà nhớ cận kẽ không chút sơ soát. Còn mỗi khi Phương Hành đọc xong một câu Liền có một yêu loại phi thân Xông ra ngoài bắt tiền tán tu đó lại Mỗi người đều bị ném tới trước người mình Cắn răng Căng thẳng chờ hắn Mẹ nó Đây là hòa thượng cái gì chứ nhóm tán tu này cũng sắp khóc đến nơi rồi Gặp là nhớ thủ Chưa từng thứ ai ghi thủ như vậy bao giờ Bình thường hòa thượng này Không được người ta yêu thích Mọi người lại vì định bợ trần lão hạc Mà mắng sau lưng hắn không ít thậm chí là ngay trước mặt hắn còn nói lời lạnh nhạt. Còn hòa thượng này có đôi khi ngang ngược ầm mỹ hai câu, có đôi khi cũng chỉ là cười lạnh một tiếng rồi cho qua. Chúng tôi cũng không thèm để ý, nhưng ai ngờ hắn lại ghi hết lại. Đây chính là đặc biệt muốn chờ cơ hội tính sổ với từng người một trong. Lý đại đàm, Lý đại đàm chạy đâu rồi? lẽ nào đã chết rồi sao? Sau khi kêu một tiếng, cái tên cuối cùng lại không tìm thấy được người, phương hành nhất thời nổi giận, hắn hắn mới vừa rồi bị cốc đặt mông đè chết rồi có người khiếp sợ đáp chết rồi sao may cho hắn hắn đã được nhận một viên bảo đan ở bạch ngọc kinh phương hành tức hận một câu sau đó âm thầm nhìn đám người ở phía trước chư vị thí chủ phật gia ta muốn hóa duyên đại sư có thể thả cho bọn ta một con ngựa không có thể chứ nếu không thích hóa duyên vậy thì chỉ độ được thôi vậy vậy hóa mức độ nào thế Phương Hành cười hắc hắc, quy cổ cũ, nữ thì giữ lại cái yếm, nam thì giữ lại cái quần cộc. Đại đệ tử của Phương Hành rất có ánh mắt chạy tới, chân cổ đeo một cái túi chứa Phật, lần nữa thu đồ đạc ở trước mặt, cũng đáng thương cho đám tán tù này. Vừa muốn cướp lấy một chút vận may nếu mới gia nhập vào môn đình của Lữ Phụ Tiên, suốt thời gian này cũng đã nhận, cũng đã tận tâm tận lực, làm việc thì mới đổi lại được những phần thưởng này. Phần lớn trong số đó đều là đồ lử phụng tiền muốn thu mua lòng người, chỉ có điều Từ lúc này tất cả đều vào trong túi chứa vật dưới cổ con thanh lư kia. Một đám tù sĩ đường đường là kim đan đạo tổ, cứ như vậy nam ôm ngực, nữ một tay che hắn, một tay che mặt mà chạy. Thanh lư lắc lắc cái đầu lớn, cái túi chứa vật nặng khiến cho nó rất thỏa mãn. Đồ nhi ngoan, đây chính là bí mật bất truyền của riêng ta. Hôm nay ta dạy ngươi học cho tốt nha. Lời nói của Phương Hành thấm Thiếc, giáo huấn đệ tử cách cướp bóc. người không dạy thì tốt hơn chút đó." Sở Tư khá không biết nói gì. "Chỉ có điều nhịn một cái vẫn đưa tay ra, đưa đồ cho ta, ta kiểm lại một chút." hòa thượng dầm, "Ngươi thực sự ăn gan hùm can báo rồi sao? dám thành đi của Thái Hạo nữa thì ta." Cách đó không xa, vang lên một tiếng thét. Có hơn 10 năm tử mặc hắc bào bay vút từ trong sân cốc đi ra. Sau khi hơi dừng lại một chút, lên lập tức vây quanh phương hành, đương nhiên đó là đám gia nô trung thành của lữ phụng tiên. tuy là bọn họ không yên lòng với thiếu chủ của nhà mình, nhưng dưới sự hướng dẫn của sư nam cát, rốt cục không nhịn được mà trốn thoát. lại ngay mặt đụng phải tên hòa thượng dòm này, song phương nhìn nhau từ xa như gặp lại kiều nhân, đặc biệt đổ mắt giống to một tiếng vọt tới quyết đưa mạng. vợ a đang tránh giàm mau, để ta giáo huấn đám đồ tài này. sắc mặt của phương hành cũng lạnh lẽo, hai tay áo vứt một cái. Tăng y bay bay lao thẳng về hướng đám nô ra. Thái Hạo Lữ thị xác thực là có một đội tình hùng hậu, hơn nữa mười tên gia nô này cũng có 7, 8 người đạt tới trình độ kim đan hậu kỳ. Hơn nữa chỉ ít, đàn đã thành nhị pháp, đặt trong tiểu môn tiểu phái đã đủ để thành một trưởng lão rồi. Chỉ có điều đối với phương hành, có thể xem như là một quái vật kim đan sánh ngang với Nguyên Anh, cũng không đáng để ý tới. Về thực lực chân lệch quá lớn, đối mặt với đàn quang bọn họ đánh loạn ra, cùng các thức thuật pháp Phương hành đại trực tiếp dùng tay tạo ra một ấn Cười lạnh một tiếng Trong ngực liền có một tia linh quang xông ra khỏi người Bay thật cao lên không trung. Sau một hồi lâu Lúc tia linh quang này đang rơi xuống Thành linh huyễn hóa thành một ngọn núi lớn Nguy nga vạn trượng Ẩn chứa khí tức dưa cũ Phong thiện sợ Từ trên cao chân áp trên bầu trời Của đám gia nô lữ thị Khí tức hùng hồn như tới từ thiên cổ Đèn đến bầu trời của đối phương Quả thực giống như là lực từ trên trời cao Muốn trực tiếp đè chết tươi đám ra nô lữ thị này Hòa thượng nhận lấy Và lúc này sư nam cát Trốt cục cũng không chuyện tránh ra phía sau nữa Hơn nữa gã dù sao Cũng là người có thể tấn công cảnh giới Nguyên ảnh lại cực ép pháp chế tu vi của mình Lúc này tiếng gầm thét điền bọt tới tay lấy một cây dao Cầm từ trong túi chức vật ra Để ngang trước người Ngũ chỉ tay phải như là sắt liên tục gãy lên cầm huyền Lập tức trên không trung Vang lên tiếng đàn từ trong hư không Sau khi tiếng đàn vang lên, Phong Thiện Sơn trên đỉnh đầu cồn Gia Nô Lữ Thị lại xuất hiện một vết nứt như là muốn vỡ nát vậy. Còn ở trong hư không, cũng mơ hồ có từng ma ảnh hiện hóa ra như ẩn như hiện. Sở hữu pháp bào cũng với tay không thi triển thuật pháp dù sao vẫn là có sự phân biệt nhất định. Sự nằm cát mượn cầm lực thi triển ma âm giống như là lay động Phong Thiện Đình do mình dùng thuật pháp hình hóa ra. Sự thực cũng có chút ngoài ý muốn của phương hành. Kẻ phản bội Còn dám xuất hiện trước mặt ta Gương mặt hắn lạnh xuống Lúc này khoảng cách giữa hắn và sư Nam Cát Vốn khoảng trăm trượng Nhưng bỗng nhiên từ phía sau Có hai cái kiếm ma đại sĩ chao quất bầu trời hiền hóa ra Dung lên trên không trung Sau đó biến mất Nhưng mượn lực lượng dung lên của hai cánh này Tốc độ quán tăng lên đâu chỉ gấp bội Hầu như thân hình vừa mới đé lên một cái Liền mạnh mẽ xe rách bầu trời Thẳng tới trước mặt của sư Nam Cát Bộ một tiếng Ngũ trì tay phải vỗ xuống tiếng đàn vừa vang lên cầm huyền liền bị ánh đè xuống, đột nhiên ngừng lại. Mà lúc đầu theo cầm âm vang lên ma hồn mãnh thú hiển hóa trên không trung ở trong nhé mắt này cũng tan thành mây khói. Nhanh chóng, ngay cả thời gian cho người thi thuật cũng không có, còn đúng pháp cái gì? Nam xa tộc trưởng ngự thú thị đã lâu không gặp. ở khoảng cách không tới ba thước đối mặt sư Nam Cát đang hoàng sợ đầy mặt, phương hành thấp giọng cười nhạt mắt lóe hùng quang. người Sư Nam Cát hoảng sợ suýt nữa kêu lên, còn Phương Hành thì căn bản là không nghe gã nói, đánh thẳng một trưởng lên chán gã. Người khác có thể được sống sót, duy chỉ có người là không được, kẻ phản bội phải chết. Sư Nam Cát nghe được lời nói của Phương Hành, thì đột nhiên cả kinh, ánh mắt khó tin nhìn về phía hắn. Tuy lúc này Phương Hành đã hóa thành dáng vẻ của hòa thượng rồng, hơn nữa khí tức đã thay đổi, hoàn toàn không giống như là người mà gã quen biết. Sư Nam Cát từ trong câu nói này đã hiểu được cái gì? còn người co lại, sau đó đột nhiên phóng đại và mặt phức tạp cực điểm. âm một tiếng, một trường của Phương Hành sắp hạ xuống, một trường che trời đánh tan lưu vân nặng nề khắc trên chắn của sư Nam Cát. đối mặt với kẻ phản bộ lớn nhất của quy khu này, hắn hạ thủ tuyệt đối không đường tay một kích là sát chôn. nhưng Phương Hành cũng không ngờ tới, trong tình huống một giây trước khi trường này đè lên chắn của sư Nam Cát chỉ thiếu kình lực phun ra nữa thôi, liền có thể đánh dấu gã hất mét như là dưa hấu lại đột nhiên có một vết thần quang từ giữa chân mày của sư nam cát bắn ra ngoài nửa thức. cùng lúc đó có một cái lồng vũ màu đỏ thẫm bay ra khỏi túi chứa vật. trên không trung không có lửa tự cháy, thoáng hiện kim quang lại huyễn hóa ra thành dáng vẻ của một lão già. ung ung đánh ra một trường, lưu hòa vô cùng, thần lực đáng sợ, thế như là hùng chiều. lão ta phân hành theo bản năng vung trường đánh thẳng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của lão già kia, thì trong lòng cả kinh. Tình thế nguy hiểm, khoảng cách lại gần Một trường đã không thu lại được lực, lực lượng gì Đánh thẳng tới đại bằng Tà Vương Mới thoáng hiện thân hình lên Còn sau khi phân thân của đại bằng Tà Vương xuất hiện Lại không nói hai lời Liên đánh về phía hắn Ngay cả tu vi như bọn hắn cũng không phản ứng kịp nữa Hai trường này liền liên tiếp đụng vào nhau Lại chỉ thấy chấn động ở trên không trung Trong hư vô tuần ra Một trường của phương hành giống như là vỗ lên ngọn núi lớn Thân hình chấn động Sau đó trượt ra xa bên ngoài trong xích vũ thình đình trước một kích toàn lực của đại bằng tà vương đây chính là một kích của nguyên anh chân chính hơn nữa còn đại lực nguyên anh của đại bằng tà vương lấy thân thể tu tức luyện thành xác thực là đáng sợ cho dù hắn vững vàng đón được cũng không chịu nổi còn sau khi xích vũ thiêu đốt lại xuất hiện hư ảnh của lão tà nhưng cũng xuất hiện sau một kích này với sắc mặt cổ quái nhìn hòa thượng vừa chịu một trường của mình còn chưa kịp nói gì đã hết sạch sức mạnh ở trong thân phần Dần dần biến mất ở trong không trung. Mẹ kiếp Phản bội lão ta, Với còn không biết xấu hổ đi dùng phân thân của hắn để tự cứu mạng Sau khi Phương hành ngần ra Thì lập tức phát giận Đương nhiên nhìn ra được môn đạo xích vũ này Hẳn đã thứ mà đại bằng tà vương thực sự bảo vệ Môn đồ sư Nam Cát Cố ý để lại cho hắn có thể cứu mạng Lại vào lúc này Trời xu đất khiến cứu kẻ phản bội này ngay trong một Trong tay thuộc hạ của chính mình Sau khi ánh mắt lóe lên. Hắn đột nhiên tiếp tục vọt tới Ác biệt hơn so với lần đầu tiên Thân hình sẽ không bay tới Trường giáo sư huynh cứu ta Sư Nam Cát trừng mắt Nhìn kinh hỏa thượng dầm lần thứ hai vọt tới bên mình Phản ứng cực kỳ Nhanh trực tiếp quay đầu lại Chạy về hướng Sơn Cốc Phương hành điên cuồng đuổi theo phía sau Khó khăn lắm mới tới ven Sơn Cốc Đuổi tới sát phía sau Sư Nam Cát Vận song trường đánh thẳng ra ngoài Bỗng nhiên Lữ phụ tiên đang ở trong cốc dùng một kích đánh bay bạch xà một sừng đã lướt nhìn thấy cảnh tượng bên này hai hàng lông mày tức giận dựng thẳng về một tiếng đã biến mất đoại tại chỗ lúc xuất hiện đã chuyển tới phía sau sư nam cắt con lửa ngu gốc này dám lấn ta ầm một tiếng lữ phụng tiên đánh ra một quyền đầy tức giận đập thẳng về hướng ngực của phương hành còn đáy lòng của phương hành cũng căng lên hai cánh tay hăng hái đỡ ở trước ngực lại chính nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên sau đó hắn ngã nhào ra bên ngoài Còn mẹ nó khá mạnh đấy. Hắn bị ngã một đường ra ngoài, chừng xa khoảng 10 trượng Mới khó khăn lắm ổn định thân hình, Hai cánh tay đau tích tê dại. Người đã thiết kế hại ta phải chịu đắm hồng hoang di trùng này vây công, Vậy người cũng đi cùng ta. Lữ Phụng Tiên đột nhột, Đột nhiên nuôi thân thể, Thoát khỏi thiết vĩ của bạch xà, Một sừng quét ngang tới, Sau đó lạnh lạnh cười nhạt, Lần thứ hai vọt tới chỗ của phương hành, Lúc này dáng vẻ cụ y cũng khó coi. Phương thiên họa kích chẳng biết từ khi nào đã cắm trên mặt đất, chưa kịp thu hồi. dưới kích còn đóng một đôi run, còn bào giáp ngân quang ở trong suốt trên người y. Lúc này cũng có nhiều chỗ bị khói bụi, hòa quang làm tổn hại. Xem ra vừa rồi đánh một trận, y dùng lực một mình đánh với tứ đại hồng hoang di trùng. Bản thân cũng không hơn gì, chỉ là chiến ý dâng cao nên chưa chịu ảnh hưởng. Lúc này y thực sự là tràn đầy hận ý, y cũng không có ngốc. Vẫn phải mềm mẽ đơn độc đối với bốn con hồng hoang di trùng Chỉ là bị phương hành tính toán Bị bốn con hồng hoang di trùng này bao vây Nhất là con rắn mối ngân sắc Gần như là vương tộc trong đám hồng hoang di mạch kia Theo dõi Muốn thoát thần thì cũng không thể dễ Ẩn dấu trong khí cơ này mà chạy Rắn mối ngân sắc nhận biết nhạy cảm Nhiều lần bị nó nhìn thấu Nếu muốn vượt tật phong để đào tàu Thì cũng sẽ bị bạch xà một sừng vượt qua Hơn nữa một thân y vũ dùng lực Chỉ thiện chiến không hiểu nhiều về thuật pháp dẫn tới y ác chiến một lúc lâu nhưng vẫn chưa chạy khỏi thung lũng này được chỉ có thể gắng gượng chống đỡ trước tiên để thuộc hạ của mình đào tàu được rồi hãy tính tiếp trong lòng muốn đăng hận tên hòa thượng dởm kia nhưng không ngờ hắn lại tự mình đưa tới cửa trong lòng y viên cuồng dâng lên sự tức giận huyết khí ngập trời thần uy cái thế thở Phi phò chạy tới muốn đánh cho hắn thêm hai quyền trước tiên đánh tên hòa thượng dởm này thành thịt vụn đã còn mẹ nhà ngươi lữ phẫn tiền cho người một cái mũi rồi đúng không à, ghi chú phẫn ở đây là đồng âm với phụng phương hành đang xì nhục lữ phụng tiền hết ghi chú phương hành bị một quyền của y đánh cho bay ra ngoài trăm trưởng tính khí nóng này cũng đã bị khơi dậy xoay người nhảy lên nặng đề phi một tiếng trên mặt đất sau đó bắt lấy tay áo hút một ngụm chân khí vào mơ hồ có khí tượng thôn thiên mà bao la hùng vĩ thân thể nhìn như thon gầy Nhưng vào giờ khác này Lại có tinh khí tỏa ra hình thành ảo giác Như là thân thể đang bành trướng Sau đó hai chân đại bước trong hư không một bước Dẫm hai vòng lên không chung cả người đền vọt tới Hai cánh tay ngưng tụ thần lực Lại muốn lấy cứng đối cứng với đứa phụ tiên Thần dũng vô địch này Âm một tiếng Lấy tốc độ của hai người bọn họ Trăm trượng chẳng qua chỉ trong chớp mắt là tới Huống kỳ bọn họ còn đối mặt lao tới Hầu như chỉ trong một chớp, Hai quyền đền đụng vào nhau lập tức dẫn tới ma vân tụ ở xung quanh phải tán loạn, quầng phong quét ngang khắp nơi. do con rắn mối ngân sắc dẫn đầu ba con di chủng khác, lúc đầu muốn vây công, lại đồng thời chém giết cùng với hai người bọn họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn kinh người như thế, lại chần chờ một chút, không dám tiếp tục tiến đến. sau một hồi lâu, rắn mối ngân sắc biết kêu hai tiếng càm tạ, làm như là mới ra mệnh lệnh gì đó. cả ma cát, ma khâu, bạch mãn độc giác. Bốn con hồng hoang di trùng Đồng thời lưu về phía sau Thành thực tọa chấn ở bốn phía Bảo vệ hai người ở bên trong Bày ra tư thế thái xuân quan chiến Xem nhị hổ đánh nhỏ Có thể tiếp được một quyền của ta Hòa thượng Người cũng có chút bản lĩnh đấy Một quyền này của Lữ Phụng Tiên Dùng toàn được đánh giá Không ngờ rằng cái tên hòa thượng dởm này Lại cứ như vậy đỡ lấy Hơi cảm thấy kinh hãi Nhét mặt lại nở nụ cười Sau đó hai cánh tay rung lên Một thân thần đực từ đáy lòng trải rộng toàn thân quá to Tiếp tục nhận một quyền của ta thử xem Tiếp tục Phương hành cũng quá to một tiếng Một thân thần quang lưu truyền Thân thể di chuyển Một quyền đánh ra trực đảo lộn chất trời Hai người đứng đầu quy khư Có số mệnh phải tranh đấu với nhau dưới sự vây xem của hồng hoang di trùng Bắt đầu lần đầu tiên chính diện giao phòng Hơn nữa trong lòng của hai người đều có tức giận Trong khoảng thời gian ngắn Không ai thi triển thuật pháp Hoàn toàn sử dụng lực cơ thể để ngăn địch cũng không phải là phương hành suy nghĩ không chu toàn, thực sự là thế giới của lữ phụng tiên này quá mạnh mẽ. Phương Phật gia đã nhị y rất lâu rồi. ầm một tiếng, hai người đều đồng thời ra quyền, thân hình đi tới đi lui liên tục đánh sai chính quyền. Hai người bọn họ một người trời sinh thần lực, có 102 đã được lão tổ trong nhà khen là dòng dõi trần tiền. Một người tự mình quật khởi, từng bước từng bước vững chắc, tu luyện cơ thể tới cực hạn. Điều này tôi thấy là chiều bối cao thủ hiếm thấy về long tranh hổ đấu này, mặc dù chỉ là đọ sức mạnh, không đọ pháp thuật hoa mắt, nhưng cũng đã kiềm độ thêm sức mạnh của thân thể tu sĩ, mỗi quyền đều xuất ra thần lực vô cùng, mỗi quyền đều có thể đánh nát hư không, mà sức mạnh như vậy, khi mạnh mẽ va chạm vào nhau, càng khơi dậy cuồng phong vạn trược, thậm chí còn đánh cho sân cốc này vỡ nát thành từng mảnh, quét sạch sinh linh tới bốn năm tuần cốc, làm khu vực này như là mở rộng không ít. Bốn con hồng hoàng di trùng tạo thành vòng tròn Lúc này vẫn đang tiếp tục đi nhường ra một vòng lớn khoảng chừng nghìn trượng. Tiếp tục. Sau khi liên tục đánh ra chín quyền, hai người đều đỏ mắt, đồng thời hét lớn muốn đánh ra quyền thứ 10. Nhưng mà kêu là chuyện của kêu, mắt Trừng lên nhìn đối phương ra quyền, sau đó thế công của bọn họ chợt đồng thời đại biến. Phương Hành là người đầu tiên ngừng lại, hai tay vẽ vòng tròn, trong miệng niệm cổ chú, nhanh chóng có một làn khói quỷ dị màu xám lạnh từ trong cung trung hiện hóa ra tầng tầng quay xung quanh hai cánh tay phải quán sau đó một quyền này kết hợp với lực phá diệt quỷ quyệt vô tận đánh thẳng về hướng nữ phụng tiên khóe miệng đã dâng lên một nụ cười xấu xa để cho người nếm thử sự lợi hại của thần cơ phá diệt quyết hắn cũng rút cục đã chịu thừa nhận thực lực của tên khốn kiếp lữ vẫn tiên này là xác thực là bất phàm mẹ kiếp nếu tiếp tục đe dọa với y thì kết cục sẽ không hay lại không ngờ tới một quyền này của lữ phụng tiên cũng chỉ là giả bộ đánh ra. sau đó thân hình vừa chuyển, tay trái úp xuống phía dưới, quát chói tay. kích tới. liền thấy một tiên ngân quang bay tới từ phía dưới mặt đất, rõ ràng là phương thiên họa kích bị y triệu khoán tới, tự động bay từ dưới đất vào tay y. người thích hợp nhất khi thế quanh người chợt tăng cấp bội, một thân uy uy khí chấn động không trung, sau đó mặt của lữ phụng tiên hiện lên sự động áp, một kích ngang trời sông tầng bởi thiết phương hành, cần lực lớn tới mức vỡ nát hư không. hòa thượng tiếp một kết của ta thử xem mẹ kiếp người có bất xấu hổ sao chơi xấu phương hành lại hoàng hồn trong lòng hung hăng chửi má nó nào có phải đang ra ra quyền gì chứ con mẹ nó ngươi lại thích xuất kích sao kẻ ngu mới có thể dùng quả đấm của mình đi cứng rắn đối cứng với thần binh lợi khí của người khác đầu có cứng như đá thì cũng không có thể chịu nổi trong miệng mắng to trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ phương thiên họa kích ở trong tay của lữ phụng tiên có một thân thần lực như thế không chỉ không vỡ nát mà ngược lại như là bổ thêm cánh gắn gượng chống đỡ cái đuôi như sắt thép của bộ cặp lam vĩ cùng lợi chảo của vương tộc hồng hoang di trùng cũng đều không hạ xuống thế hạo phong rõ ràng chỉ là một món thần binh nếu mình có dự có cự kiếm hắc sắc hoặc là huyết ẩm cuồng đao trong tay thì còn có thể liều mạng với y một phen nhưng mà bây giờ không có bình khí thuận tay cho dù trên hai cánh tay quấn quanh phá diệt thần lực kinh người khi đối mặt với phương thiên họa kích thì cũng xác định chắc chắn phải chịu thua thiệt. Cũng đúng vào lúc đó, trong lòng của Phương Hành đang nhanh chóng suy nghĩ. Tình thế lại bỗng nhiên đại biến. Phương Thiên họa kích thần uy khó lường, đang cua lên tức giận xong tới. Tất cả tâm thần đều khóa mình và Lữ Phụng Tiên lại. Lại có một tiểu trọc đầu mặc bạch y nhảy dựng lên thật cao, mặt tỏa sáng, hai tay cầm một cái mỏ lớn lặng yên không một tiếng động, lại nặng nề như là gánh vạn quân đập xuống đầu của Lữ Phụng Tiên. Cốp một tiếng vàng kinh thiên động địa vang lên cả sân cốc giống như là ở trong nhèm mắt đã yên tĩnh lại. Sau khi cái mỏ lớn kia đập xuống, hư không xung quanh nó tràn ngập tiếng thần quang xé gió, tiếng đổ của gạch đá, tiếng cào thét của hồng hoang di trùng đang xem náo dịch đồng thời im lặng lại. đừng nói là phương hành, ngay cả tứ đại hồng hoang di trùng thì cũng sợ ngây người. Mỗi người đều trừng mắt tròn nhìn trầm trầm cảnh tượng trước mắt, nhìn lữ phụng tiên lúc đầu dũng mãnh vô địch. Lúc này mặt như là mê man. Ở phía sau y, tiểu hòa thượng thần tú đang khiêng đại một ngư, gọi giống như là tên lưu manh. "Dám đánh sư huynh của ta, tận đập chết người." Nói xong nhìn về phía Phương Hành, Dương Dương đáp ý, lắc lắc đầu chợt. "Thật là thần tú, có ai như người không?" Ngay cả Phương Hành cũng nghi người, cái mõ của tiểu hòa thượng thần tú này nhất định là đặc biệt nhất. Lúc đầu khi đối mặt với đối thủ cường đại bậc này, ngay cả hắn cũng căng thẳng tâm thần. Chỉ biết đến đâu Chỉ biết chiến đấu đến cùng Không biết thắng bại như sao Nhưng mà không ai ngờ tới Ngay trong thời khắc quan trọng Cái tên khốn thần tú xuất quỷ nhập thần này Đập ra một cái mó liền đập thắng được đầu nữ phụng tiên Thật đúng là làm cho hắn có cảm giác thoải mái Không nói nên lời Nhận lúc ngươi bệnh Ta sẽ đòi mạng ngươi Sau khi ngẩn ngơ Phương Hành cười to ha hà Ung ung hật vào phía lữ phụ tiên ra sức đánh nãy giờ bây giờ không nhanh lên kiếm tiện nghi của lữ phụng tiên thì chờ tức khi nào nhưng mà chuyện này dường như là có hơi ngoài ý muốn sau khi bị chúng một cái mõ vào đầu lữ phụng tiên quả thực là có vẻ biến mất uy phong khuôn mặt mê mang giật mình thân hình cũng lắc lư mấy cái suýt nữa đã ngã xuống đất nhưng thân thể nghiêng đi nửa ngày lại không hề ngã xuống ngược lại một tiếng hét cực kỳ tức giận âm trầm vang lên từ trong đáy lòng trong ánh mắt mờ mịt tòa ra huyết tình cố gắng đứng vững ở trên không trung Hùng hăng nhìn về phía tiểu hòa thượng thần tú Đăng kiêng mõ Đứng phía sau y với vẻ mặt đắc ý Chỉ là một con lừa ngốc lại dám đánh đến ta Không phải là ta đánh đâu Nhìn cho ánh mắt này Thần tú cũng ngây người Theo bản năng dấu võ về, Dấu mõ về sau Ta giết ngươi lữ vọng tiền bỗng dưng gào một câu Giống như đã thú giết cào, Thân hình hung hăng Phương thiên họa kích ở một tiếng phi về phía thần tú Sưu huynh cứu mang Tiểu hòa thượng thần tú mặt sợ hãi như màu đất, về một tiếng điền chạy về hướng phương hành, dáng vẻ kia hẳn đã bị sợ hãi không nhẹ. Lữ Phụng Điền tức giận, chưa tiêu đuổi theo phía sau cả, chỉ là ở dưới chân lảo đảo, thân hình đâm trái đâm phải, tốc độ bay không nhanh nổi, giống như một hắn từ say hoặc như là đang dùng sức mạnh lớn để chống đỡ mình không được tới mức bất tỉnh. Sư huynh, sao còn chân hết đi nhỉ? Thần tú chạy tới trước mặt phương hành, về mặt hoàng sợ hỏi một câu nói hỏi tới phương hành cũng phải sửng sốt. ta biết sao được? còn muốn hỏi người đây. sư huynh hắn tới rồi, nhanh ngăn hắn lại đi. người đã đập cả võ rồi, sao còn phải sợ hắn chứ? ta chỉ biết võ võ, không biết đánh nhau đâu. phương hành cực kỳ cạn lời với biểu hiện của thần tú. nhân nhiên lữ phụng tiền đã chạy tới, hắn lại nở nụ cười lạnh, hai cánh tay rung lên, xông thẳng về phía trước. lữ phụng tiền tuy là hỗn loạn, nhưng khi thấy trước mặt có người vào tới vẫn theo bản năng đâm thẳng một ra một kích, uy lực tất nhiên là vạn phần cùng bố, ngang trời cao, đánh cho mày trôi sơ sắc có lực và núi, cút ngay. Đối mặt với một kích này, phương hành đương nhiên là không hề nhún nhường, song trường vung Linh thi triển kiếm ma đại thuật ra, một tiếng ung ung vang vang rồi liền đánh về phía lũ phụng tiên. vào lúc này có thể thuận tay bắt được lũ phụng tiên, nhưng cũng không ngờ tất cái thằng nhãi này lại ngoan cường đến như vậy, vùng kích chống lên kiếm ma đại khí. Dợ thế lật chân cao lại không bị bắt Chỉ có thể sau khi y nhảy lên cao Thì cũng lạo đảo một cái Dùng sức mạnh lắc đầu Giống như là trong đầu lúc này cực kỳ là mờ mịt Cực kỳ khó chịu Phải dùng hết toàn lực mới có thể duy trì sự thanh tỉnh Chỉ có điều Người này cũng cực kỳ hung hẳn Sau khi hung hãn gõ đầu mấy cái Liền phẫn nộ quát một tiếng Lần nữa dương kích đâm về phía Phương Hành Thằng nhãi này thật là quá mạnh Phương Hành cũng cảm thắng tự đáy lòng nghĩ thầm đã trúng một cái bẫy của thần tú rồi, mà còn có thể đánh tiếp, đây cũng thực là không hồ là một đại chiến tu. chỉ có điều đối mặt với lữ phụng tiên chiến được vô cùng, hắn cũng không có chút khách khí nào. nói đùa, thích nhất chính là ra sức đánh chó rơi xuống Đức âm một tiếng, kiếm ma đại thuật lần nữa dùng nền phô thiên cái địa đánh về phía lữ phụng tiên. lúc này lữ phụng tiên nhìn như là dũng mãnh, nhưng trong đầu hỗn loạn, hoàn toàn dỡ bỏ khí huyết để áp chiến. Góc độ gia kích cùng với vận chuyển vũ pháp Đều không tinh chuẩn Hơn nữa sức mạnh cũng không tràn đầy sự hung hãn nhiều trước Ngược lại có vẻ hơi mềm đi Khí lực toàn thân không sử dụng hết được Còn lần này Phương Hành lại vận toàn lực Sau khi dồn được điền vỗ Trong phương thiên họa kích Cong vẹo toàn về một bên Lực đạo to lớn vỗ ùng ùng vào người y Đánh cho thân hình của y Bay ra ngoài như là một con diều Lúc ở trên không trung đã phải phun ra một ngụm máu tươi Còn Phương Hành thì vẫn Đúng lý không tha người chạy đến thêm một bước, vung chào túm vào người của Lữ Phụng Tiền. Còn dám lấn ta? Lữ Phụng Tiền vừa tức vừa giận, liều mạng mở mí mắt ra, cố gắng dũng to hơn, vùng kích đâm thẳng. Chỉ có điều lúc này, Y Bún không vung ra nổi 10 phần lực đạo ở trong ngũ đỉnh, lại vừa mới bị thương, một cách này tuy là cũng có thể nói lực đạo hùng hồn, nhưng ở trước mặt Cục Phương Hành liền có vẻ yếu mềm tới tận cùng, quả thực là không đáng để bận tâm. Cười lạnh một tiếng tay phải liền túm thẳng ra ngoài, nắm lấy thân thể, nắm lấy thân của phương thiên hỏa kích, vung một cái, cực kỳ ngang ngược đoạt thần binh từ tay của lữ phụng tiên, sau đó xoay người một cái, bay ở trên đỉnh đầu lữ phụng tiên, chân phải bước ra, nghiêm khắc đạp lữ phụng tiên ở từ giữa không trung xuống dưới mặt đất. Tiền khốn kiếp này còn dám thể hiện uy phong trước mặt ta. Phương hành cất tiếng cười to, hai tay cầm phương thiên hỏa kích đâm thẳng về phía lữ phụng tiên ở phía dưới muốn một kích đâm chết y, lại không ngờ phương thiên họa kích này lại thực có linh tính bình thường lúc cầm ở trong tay lưỡi phụ tiên thì dễ xài kiến dị thường linh hoạt nhưng mà khi phương hành cầm trong tay thì nó đâm về phía chủ nhân muốn có thần binh này lại lập tức bắt đầu tạo phản lúc muốn dùng một kích xuyên thủng lưỡi phụ tiền kết này lại đột nhiên nón lên tuột muốn tuột tay bay đi làm phương hành càng hoảng sợ hơn cố gắng cầm nó ở trong không tiếp tục vận thần được vào nó nữa cố gắng khiến nó đâm xuống nữ phụ tiên ở phía dưới. Lại chỉ nghe một tiếng, một kích này đâm thẳng vào trong cơ thể nữ phụ tiên, vốn là muốn xuyên qua ngực bụng của y, nhưng bởi vì họa kích này đang không ngừng lắc lư, hơn nữa phân nửa giáp mà nữ phụ tiên mặc ở trên người đều có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, vậy mà lại trượt đi, chỉ đâm được từ chỗ khe ở chỗ hông vào, làm bị thương bụng dưới của nữ phụ tiên, nhưng không thể xuyên thủ như phương hải nghĩ. Thấy máu của nữ phụ tiên Phương Thiên Hoạn Kích càng lắc lư mạnh hơn, gấp gáp muốn thoát ra ngoài, tựa như là một con chân đồng muốn chạy sau. Phương Hành giận dữ cắn răng, dùng sức đoạt Phương Thiên họa Kích, đồng thời hung hăng đá hai cái lên kích. Một người một kích phần cao thấp, ngân giáp trên người lưỡn phụng tiên bị bay ra ngoài, pháp ý trên người ngân giáp túi chứa vật bay lên không trung nát bét, còn lưỡn phụng tiên thì mặc một cái trụ cố lưng trần mờ bịt nằm ở dưới mặt đất. Thứ cốn kết. Không phải vẫn là nghe ta sao Phương hành tranh sức với phương thiên họa kích Cảm thấy họa kích này Quả thực là giống như là một con cá chạy chơn tuột Trái phải muốn tuột tay bay đi Cũng không dễ dàng Cũng không muốn đàng hoàng ngây người trong tay mình Trong lòng cũng xuất hiện một sự ngoan kinh Hai tay gắt cao nắm chặt Xoay một vòng rồi đập lên người nữ phụ tiên trên mặt đất Nếu bình khí này trung tâm Vậy không phải là nên dùng nó nhuộm máu tư của chủ nhân hay sao Vèo một tiếng Phương Thiên hỏa kích, Biến coi như là gậy gộc mà sử dụng, Hùng hăng quất về phía Lữ Phụng Tiền trên mặt đất, đang dùng lực nện vào đầu của mình. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng Phương Hành cũng không thèm quan tâm những chuyện đó, đợi cơ hội cướp trước, đợi cơ hội sẽ cướp trước người kia. Lữ Phụng Tiền hiển nhiên là cũng cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt kéo tới, bỗng nhiên gần đầu, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, vốn không kịp bình phục để trốn, chưa có thể vô ý thức giơ tay lên chắn trước mặt. Chỉ có điều đối mặt với một côn của Phương Hành Lấy sức đập từ trên trời xuống Cánh tay y dùng để đỡ này Lại có vẻ là vô lực như vậy Mắt thấy sẽ bị một côn này của Phương Hành Đánh ngay cả cánh tay lẫn thân thể thành thịt vụn Nhưng vào lúc này Trong hư không Có một chút biến hóa Không trùng răng đầy tầng tầng ma vân Và lúc này Lạc Yên không tiếng động Xuất hiện một kẻ nứt Giống như là ngoài cửu thiên Đang có người âm thầm từ trong kẻ nứt này Nhìn xuống phía dưới Cũng may một khắc này Phương Hành đột nhiên dựng tóc gáy, một thân tóc gáy dựng lên như là con nhím vậy. Bất chấp việc lưỡn phụng tiên bất chấp việc bổ lưỡn phụng tiên hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ma vân trên không trung, từng tầng từng tầng đan nhau, không chút dị trạng nào. Vừa rồi ta cảm giác sai sao? Trong bụng của Phương Hành nói nhỏ, cảm giác đột nhiên nguy cơ mãnh liệt ập tới đó, vẫn xoay quanh trong tim hắn. Nhưng hắn cố hết sức nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện chút dị trạng nào, làm trong lòng hắn xuất hiện chút kinh ngạc. Thiếu chủ Cũng ngay một khắc này Đột nhiên bên ngoài sân cốc Có hơn 10 kim đan điều mạng xông vào Chính là gia nô của Lữ Phụng Tiên đã chạy ra ngoài Rồi chợt nghĩ cảm thấy không ổn Liệu mạng chạy tới cứu chủ Vừa vào khu vực này Liền có phân nửa số người vọt về hướng Phương Hành Một nửa khác thì vọt thẳng dưới, Tới dưới cốc Đỡ Lữ Phụng Tiên lên Nhanh như chấp chạy về bên ngoài cốc Chạy đi đâu Phương Hành cắn sang một cái Quyết định mặc kệ ảo giác tiếc tiền giết chết tên khốn kiếp này đã trong tiếng gào thét vùng kích vào tới cứu thiếu chủ rời đi đám già nô kia không sợ chết vọt vào trong cốc phân nửa số người trong đó đã chặn được người phương hành lấy tu vi của bọn hắn căn bản không cản được bước đi của phương hành nhưng đối mặt với phương hành hung tính đại thịnh đám người kia biết nhau thành định tạo ra một cái tóc ấn quái dị sau đó linh khí trong cơ thể nghịch truyền từng luồng kim quang đáng sợ đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể bọn họ Là muốn dùng tinh khí đồng quy vô tận với kẻ địch Cảnh tượng này Ngay cả phương hành Nhìn cũng lạnh gáy Hú lên một tiếng quá dị Rồi liền cầm theo phương thiên họa kích tránh ra. Bốn, năm, tên gia nô kiêm đan thành đình Liên thủ để tự bảo Từ vì Kim đan hậu kỳ Trong một chốc liền phóng kích hết ra ngoài Thành đình làm sân cốc Hóa thành một khu vực hỗn loạn tương mừng Sức mạnh kinh khủng Đừng nói là phương hành Ngay cả bốn con hồng hoang di trùng Cũng không khỏi tạm ra bên ngoài. Còn vài tên nô còn lại Thì phát hiện ra sư Nam Cát mới rồi Đang âm thầm trốn tránh Nhân dịp Kim Đan Đồng Môn Đang tự bảo mà tranh thủ cơ hội Nhanh chóng vọt vào trong cốc Đỡ Lữ Phụng Tiên đang mưa màng ra khỏi sân cốc Sau đó liều mạng Lấy ra các loại pháp bảo ngự phòng Phù ấn tuần thân Vội vàng như là chó nhà có tăng Chạy thẳng về hướng Bạch Ngọc kinh Muốn chạy trốn sao Phương Hành không bằng lòng bỏ qua Triển khai kiếm ma đại thuật đánh ra Làm thần quang tự bạo trên không trung hỗn loạn Rồi muốn tiếp tục sông lên Nhưng trong giây lát Trong lòng cả kinh Thu hai cánh lại Người như là sao rơi vọt thẳng trên cao Sau đó một vệt thần quang Dường như là xẹt qua hai chân hắn Xông về phía xa Tạo thành một cái rãnh sâu trong sơn cốc Mới vừa chạy ra Cùng lúc đó ở phía xa giữa không trung Đã xuất hiện một cái pháp tuyển to lớn Như là che khuất bầu trời vọt tới Chính là pháp tuyển của Thái Hạp nhất bộ Sông tức cứu chủ các loại pháp trận đồng thời vận hành, thần quang khủng bố liên tục đánh qua đỉnh. sức mạnh của pháp truyền làm sao bình thường được? có khả năng đối kháng với cả nguyên anh. mà lúc này Nô thái Hạo Lữ thị khống chế pháp thuyền lại một lòng muốn cứu chủ nhất định sẽ lựa mạng đâm thẳng về phía sơn Cốc. linh tinh pháp nguyên, Trở trên pháp truyền cũng tiêu hao không chút đau lòng. đừng nói là phương hành và thần tú, giữa sự đánh xuống cuồng bạo như thế, ngay cả tứ đại hồng hoang di trùng cũng cảm giác không chống lại được. trong lúc nhất thời. Giữa sự điên cuồng oanh tạc, ngay cả phương hành cũng bị áp chế, chỉ có thể mở to mắt nhìn lưỡi phụng tiên giải thoát. Trong đồng hắn dị thường cấu giận, một suy nghĩ hiện lên ở trong đầu, khó có thể áp chế được. Rốt cục, người nào đã cứu y? Trong lòng phương hành nhất định là vô cùng buồn bực. Lần này vốn dĩ là một cục diện đẹp, rõ ràng là có thể mở to mắt nhìn lưỡi phụng tiên to gan lớn mật, dám đoạt quy khư của mình, bị một gậy đánh chết. Không ngờ đến cuối cùng lại vẫn để ý chạy thoát được. Sự bực bội cũng mới ủy khuất trong lòng phương hành, không cần nói thì cũng biết. Ý vị ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nói thầm ở trong lòng: mới vừa rồi trên trời truyền tới một ánh mắt làm mình sinh lòng cảnh giác, làm mất đi cơ hội tốt giết chất lũ phụng tiền, rất cục nó là ảo giác hay là thật? Thả toàn bộ thần thức ra cực lực cảm ứng, nhưng mà xung quanh đây không có gì ngoài sự ngoài khí tức của tứ đại hồng hoàng di trùng, cùng với thần tú, thành lư, sở từ. Còn lại chỉ là hư không vắng vẻ Và dù ánh mắt làm hắn sinh lòng báo động Càng không thấy chút vết tích nào nữa Cảm giác báo động mới xuất hiện ở trong lòng Giống như là vượt xa khỏi cảnh giới của mình Vượt xa khỏi phạm vi cảm ứng của mình Càng làm đáy lòng phương hành trầm đi chính nào Rốt cục là ai có thể tạo thành Trong mình cái loại báo động như thế dựa vào tu vi kim đan đại thừa hiện tại của bản thân Ác đối với Nguyên Anh Không nói chơi Cho dù một đạo tông đạo chủ. Sợ rằng cũng không có khí cơ làm mình cảm thấy nguy hiểm như vậy Nói như thế Rốt cuộc là ai làm mình trong lúc nhất thời Còn mất tâm thần Nếu thực sự có cao nhân muốn cứu lứa phụng tiên một mạng Lại sao không trực tiếp xuất thủ Lấy tu vi như thế Nếu thực sự muốn đối phó với mình Sợ là mình có mọc cánh cũng khó mà trốn Hay là nói tất cả Đó chỉ là ảo giác của mình Suy ngẫm trong chốc lát Nhưng vẫn không tìm được đáp án Trong lòng Xuân Hành liền như là bị một tảng đá lớn đè nặng Cũng trong thời gian này Thần Quang ngam gọc trên đỉnh đầu Đã hơi yếu đi Còn muốn chạy trốn sao Xuân Hành phát giác ra ngẩng đầu nhìn lên Đã thấy chất pháp thuyền của Thái Hạo Lữ Thị Sau khi đinh quần oanh tạc Thì hầu như đã san đầy quần sơn này thành bình địa Chỉ có điều bọn chúng Đã tiêu hao gần hết linh tinh Cùng với các loại tài nguyên trên pháp thuyền rồi Lúc này đang chậm rãi lui về phía sau Vừa tấn công vừa ngầm thu lại pháp thuyền Bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị để trốn đi Chỉ tiếc Lúc này Phương Hành đang có giận trong lòng Sẽ không dễ dàng thả bọn chúng đi như vậy Ánh mắt lạnh lùng kia tới Hiển nhiên Thần Quang đánh ra từ trên pháp thuyền Đã không còn dài đặc Mãnh điện như vừa rồi nữa Không còn tạo thành luồng Đột nhiên bay qua Quanh người hai luồng kiếm ma đại sĩ Vỗ quanh Nhất phi trùng thiên Thân hình như như điện Như là thanh kiếm giữa không trùng nếu đã cứu người đi, vậy các ngươi ở lại đây đi. Ầm một tiếng, trong tiếng hét vang, Phương Hành bay thẳng tới đỉnh tháp thuyền, vận phong thiện sơn ý, một chân đạp xuống, một cước này vừa hay, đạp lên thuyền thủ của pháp thuyền, sức mạnh nặng đè như núi cao đè xuống, thành đình đã làm pháp thuyền nhỏ mạnh hết đà, bị đạp tới lắc lư ở mầm vài cái, mất đi khả năng ngự không, rơi thẳng từ không trung xuống mặt đất, lực đạo to lớn chấn động tới mức mặt đất cũng run lên mấy cái. Ngất ra một khe hở đáng sợ Xung quanh pháp truyền dày liên quang, Rất nhiều cấm chí cũng trong thoáng chốc đã tiêu tan. Tận trung vì thiếu trụ Trong pháp truyền truyền tới Một hồi tĩnh mình Sau đó lại có bốn 5 bóng người đều mạng vọt ra Mỗi người đều nắm pháp khí lợi hại nhất sờ trường nhất Còn có người trực tiếp ôm lấy phương hành Đang ở trên không trung Về mặt hung ác độc địa như là muốn ôm hắn tự bạo vậy Thái hạo lữ tộc Không hồ là một thế gia Có căn cư thâm hậu Chỉ dân sự trung thành của đám gia nô này Thì cũng là thứ mà cuộc đời này phương hành ít thấy Bọn họ tạo cơ hội cho lữ phụ tiên thoát đi Mà lưu mạng ngự phát truyền tới tấn công xuân cốc Áp chiến phương hành Cùng một đám hồng hoang duy trùng Nhưng cũng coi như là tự mình để vào con đường chết Tới lúc này Phát truyền cũng đã bị phương hành đạp một cước Rơi từ trên không trung xuống đất Có thể nói là không có chút sức sống nào Tới tình huống này rồi mà bọn họ Vẫn muốn lưu mạng với phương hành Phương Hành mắt lại nhìn bọn họ Bàn tay vỗ một cái Một trùm ô qua mương tụ trong lòng bàn tay Nếu đám gia nô này trung thành như vậy Phục vụ quên mình vì thái hạo nữ bộ như vậy Vậy hắn cũng sẽ tiễn bọn họ một đoạn được Vèo một tiếng Nhưng mà cũng ngay lúc Phương Hành chuẩn bị xuất thủ Ở giữa không trung Có một cái bóng trắng quấn từ dưới đất tới nuốt thẳng tới đám người này Sau đó một lần nữa bay lên cao Trong hư không tụ thành một nhóm Ánh mắt đỏ ngầu Không có ý tốt nhìn Phương Hành chính là con bạch xà một rừng kia, mà vào lúc này con rắn mối lưng bọc ngân sắc cùng với ma cáp như ngọn núi nhỏ, kể cả con ma khâu bị lữ phụng tiên chém dụng một nửa người cũng đều rô rít lộ ra thân thể cao lớn ở của mình, chém đóng tứ phương, gắt cao nhìn chằm chằm phương hành. mới vừa rồi phương hành thiết kế là bọn nữ phụng tiên bị bọn chúng vây công, còn bây giờ thì lại tới phiên phương hành bị chúng nó bảo vệ. sư huynh, chúng ta có thể chạy thoát không? Tiểu hòa thượng thần tú đầy mặt lo lắng Lặng lẽ túm tay áo của phương hành Hòa thượng này vô cùng linh cơ Biết vòng vây này không dễ dàng chạy trốn như vậy Ngay cả phương hành cũng nhú mày Cười lạnh hai tiếng, chân mày hơi nhú lại Hắn am hiệu Yểm tức thuật Khói xanh bọc thân hầu như là đã có thể tra giấu được Nhận thức của tu sĩ Nguyễn Anh Chỉ có điều phương pháp này Khi ở trước mặt nhiều người Thì tương đối sẽ dùng hơn Đột nước béo cò, lần trốn vào trong đám người Người tìm ta ở đâu đây Có điều bây giờ quanh đây chỉ có hai người hắn và thần tú Còn tứ đại hồng hoang di trùng Lại bao vây bọn họ lại Cho dù có thi triển yểm tức thuật Thì cũng khó tránh được cảm ứng của mấy con hồng hoang di trùng này Thậm chí Bọn nó không cần cảm ứng Chỉ cần đánh loạn ở trên không một hồi Thì mình sẽ bị lộ tay Lưu Phấn tiền có năng lực đối với đại di trùng Điều ra ta không làm được chắc Phương hành giận dữ sắn tài áo lên Bày ra dáng vẻ muốn đánh một trận ác chiến Thật sự muốn ép tiểu tăng tăng đánh lộn sao Mặt thần tú đau khổ Ép phía sau người phương hành Nhưng không có ý chạy trốn Phương tiểu kiều Ta tới giúp ngươi một tay Cách đó không xa Sở Tư không ngừng khống chế ti kiếm Cùng với đại đệ tử thanh lưu cùng phương hành Chạy tới từ xa ra hiệu Hừ <cười> Bốn đấu bốn cũng không thiệt thòi gì Phương hành cầm thiên Phương thiên hoảng kích ở trong tay nói kích này khi phương hành dùng nó đánh vào lưỡ phụ tiên đã không chịu phối hợp còn chân chật như là con cá chạy mà bây giờ nữ phụ tiên đã trốn nó giống như đã cạn sạch linh tinh giống như là một vật chết ngừng lại cũng không thể coi là một cây thần binh lợi khí thông thường để sử dụng rồi tuy là chưa dùng binh khí dài bao giờ nhưng dù sao cũng mạnh hơn ra là tay không ngăn địch còn rắn bối lưng mọc hai cánh lớn liền kêu lên kỳ lạ giờ như đang cổ vũ sĩ khí sắp sửa động thủ khí cờ của phương hội tụ sắp đề ra một trận ác chiến. đến đây, Phật gia rất thu phục đám yêu ma các ngươi. Phương hành hét lớn, lấy phong kiện đỉnh nho nhỏ ra, chuẩn bị tới lúc cần thiết sẽ đánh ra sẽ ra đánh người. sát khí tận tới tầm. nhưng đúng một lúc này, mấy con hồng hoang di trùng lại đồng loạt nghiêng đầu nhìn xung quanh. cái mặt mê mang, sau một hồi lâu, con tần mối ngân sắc mang huyết vương huyết mạch vương tộc lại đột nhiên kêu một tiếng lên không trung. Sau đó ánh mắt khiêu khích tựa như là thoáng qua phương hành Rồi thình đình quay đầu Bay đến không trung, hướng về phía xa Đi sao? tiểu hòa thượng thần tú ngơ ngác Nhìn tứ đại hồng hoang di chủng suốt đi Sau đó mặt là sự sùng bái nhìn phương hành Sư huynh, ngươi trực là lợi hại Lại dọa cho mấy con hồng hoang di chủng này sợ chạy rồi Sưu đệ phục sát đất ngươi rồi đấy Đừng nói là gã Ánh mắt của sở từ Cũng với thanh lư nhìn phương hành Quả thực cũng sáng lên một câu nói đã dọa sợ tứ đại hồng hoang di chủng, đây là khí cách cùng uy phong bậc nào chứ? là ta nói làm nó sợ, phương hành ngược lại làm ngần ngơ có chút mê màng. hắn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. lúc hắn đang chuẩn bị ra tay, lại có một tiếng địch như là như có như không vang lên, giống như là tươi trên trời, lại giống như là vang ở bên người. tiếng địch này du dương êm tai, lại vô cùng quá dị, ngay cả năng được cảm nhận vượt xa người cùng thế hệ quán cũng không nghe rõ được, giống như là chỉ là ảo giác của mình mà thôi, căn bản không biết nó là thực hay giả. đám hồng hoang di trùng này lại giống như là bị tiếng địch đó gọi đi. chẳng lẽ có người có thể hiểu được điều kiện hồng hoang di trùng? trong lòng của phương hành thoáng qua một suy nghĩ, lại làm cho mình càng hoảng sợ hơn, rồi nhanh chóng lắc đầu, tự nói với mình là không thể có khả năng đó được. hồng hoang di trùng được người ta tôn làm hồng hoang nhất mạch, tự tạo thành tộc quần. Ngay cả thần châu cũng chưa có thể bày hãm không đại trận quanh Ma Yên. Sau đó phái chưa cao thủ tất tọa chấn Mao uyên, phòng ngừa chúng nó trốn tới. Nào có khả năng điều khiển được bọn nó. Chứ có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu thực sự là do tiếng địch kia gọi đám hồng hoang di trùng đó đi, người thổi địch dường như là đang giúp mình vậy. Tì mì cảm nhận ở xung quanh, bây giờ không có đầu mối gì cả. Phương hành đối mặt với sự sùng bái của đám tiểu hòa thượng thần tú cũng chỉ có thể chấp nhận cách đó cách nói đó đáp lời đó là điều hiển nhiên coi như chúng nó thông minh chạy trước một bước không thì xem phật gia ta đánh gãy chân bọn nó không một trận áp chiến kết thúc nhưng đã tới thời điểm thu hồi chiến lợi phẩm phân hành lại thấy vui cuối người hạ xuống sân cốc lật từng tầng bùn đất phía trên mặt đất ra hồ to gọi nhỏ bao thần tú và thanh lưu hỗ trợ đào bùn đất lên đào ba thước tìm kiếm túi chứa vật của lữ phụng tiền mới vừa rồi bị rơi xuống nếu nói tôi là không thể thành công giết chết tên nữ phản tiền này nhưng như thế thì cũng đủ rồi. Đường đường là hậu duệ của thái hậu nữ thì lại bị hắn đánh cho chỉ có thể mặc một cái quần ở trên người, rồi lại nhờ người khác đi cứu cả pháp thuyền và khí giới, túi chứa vật thậm chí là ngân giáp toàn thân cũng bị giữ lại. vẫn là đồ đệ mất sắc. không lâu sau liền ngậm một cái túi chứa vật lộc cầu chạy tới, bất ngờ chính là cái túi chứa vật lúc lũ phụng tiền đang bị phương hành đột ngân giáp rơi xuống. Phương Hành vội vàng nhận lấy xem thử. Thình linh ở trong đống linh đan, cùng với phụ kiện phi phàm, thấy được một tấm đũ bạch sắc. Lệnh bài bạch ngọc lớn trên bàn tay, ở bên trên dùng cổ tiện khắc một chữ kinh. Bạch ngọc lệnh. Mặt bài Phương Hành lập tức hớn hở, cầm bạch cọc lệnh trong tay, lật tới lần lui quan sát. Lệnh bài này ôn nhuận như ngọc, bao trùm pháp ấn huyền ảo rất khó làm ra, rõ ràng chính xác là bạch ngọc lệnh. Đây đúng là đồ tốt rồi. Thánh nhân của Bạch Ngọc Kinh Muốn chết chư từ đạo tràng Không phải hàng loạt đại gia đạo tử Thiên tài thì không thể vào Mà bằng chứng lại chứng là Bạch Ngọc lệnh này tùy, tùy tiện ném một cái và trung vực thần châu Cũng có thể làm cho một đám thế gia Phải vỡ đầu tới tranh đoạn Nhất định là có giá trá trị vô lượng được. được rồi Bắt đầu chia tăng vật thôi Ai cũng có phần Phân hành ho khăn một tiếng liền bắt đầu phân chia những thứ cướp được ở trong tay Tiểu tức vụ Biểu hiện của nàng không thể đã lập công lớn Bạch Ngọc lệnh này cho nàng Về mặt của phương hành trịnh trọng Nét bài cọc lệnh vào trong tay của sở tử Lại nhặt ngân giáp bị phương thiên họa kích Xoắn nát đến Ngân giáp này cũng là đồ tốt đấy Đào thương bất nhập, nước lừa không thể làm tổn hại Có thể chống đỡ một kích toàn lực Của hồng hoang di trùng mà không bị tổn hại Thoạt nhìn thực là xứng với đồ đệ của ta liền thưởng cho người đi Xem xem có thể khoác đến người hay không Một cái ngân giáp đồng nát Làm cho lừa đồ đệ này mong đợi đầy mặt Phương thiên hoạ kích không tệ Thuộc về ta Phù thạch ta giữ lại cũng có hữu dụ Thuộc về ta Các bảo bối cướp được từ đám tán tu Cũng là có chút thứ vị Xung công đi Hắn giọng một cái Nhìn về phía mấy người xung quanh Những thứ xung công Trước hết cứ để ở chỗ ta đi Trước pháp thuyền này là ta đánh xuống Thuộc về ta Mọi người không có ý kiến gì chưa Có thành kiến thì cũng bác bỏ Chính là thuộc về ta Phương hành vỗ tay một cái Cười hiếp mắt nhìn tiểu hòa thượng thần tú sờ từ cũng mới lừa đồ đệ Chia xong rồi Thần tú mắt tỏa sáng đợi cả nửa ngày Lại không thấy tên của mình Không khỏi ngơ ngác đặt câu hỏi Ơ thế của ta đâu Mặt của phương hành trịnh trọng Nói lời thành khẩn tràn đầy tình cảm Vỗ bảo vai của thần tú nghiêm túc nói À hả đệ, người là rất có tiềm lực Vi huynh rất là coi trọng ngươi, Tiền tài như là cặn bãi mà Ngươi đừng có nên hỏi nữa Ngươi xuất ra tứ đại dài không Làm sao lại có thể là thế tục tầm thường Dính đến khí chất thoát tục của ngươi được Chỉ có điều Ta chuẩn bị xây dựng đội ngũ của mình Quyết định muốn mời ngươi lên núi làm tứ đương da của ta Ngươi cảm thấy thế nào